Cả hai thầy sau bao nhiêu năm chiêm bái và học hỏi ở những nơi trên, bây giờ họ muốn băng rừng vượt suối qua các xứ Trung Hoa Đại Hàng và Nhật Bản là những nơi mà Phật giáo đã có mặt lâu đời. Đồng thời những nước này dùng chữ Hán có thể qua bút đàm mọi người sẽ hiểu. Chứ thật ra những nước như Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng và Bhutan đi đến đầu họ cũng gặp khó khăn. Vấn đề đầu tiên vẫn là vấn đề ngôn ngữ, còn những vấn đề khác như ăn uống, ngủ nghỉ đối với họ không thành vấn đề. Trước khi họ đến Trung Hoa, họ được biết rằng Phật giáo được truyền vào Trung Hoa từ đời nhà Hán. Nhưng đến hơn 300 năm sau, Phật giáo mới thành hành được. Vì lẽ nhò giáo đã có mặt lâu đời ở đây. Phải thật tình mà nói, sở dĩ Phật giáo phát triển dễ dàng ở Trung Quốc là nhờ đạo giáo, hay còn gọi là lão giáo Tinh thần vô vi chi đạo của lão giáo dễ hòa hợp với tinh thần bát nhã hay tinh thần tánh không hoặc trung đạo trong văn học bát nhã Do vậy, mà trên từ vua quan dưới cho đến thứ dân ai ai cũng ngưỡng mộ đạo Phật suốt từ thời đạo Phật được truyền vào đến nay Tuy cũng có vài giai đoạn khó khăn Phật giáo bị pháp nạn nhưng không vì thế mà bị lưu mờ trên mọi phương diện Trong đời sống của người dân Tại xứ sở rộng lớn này Người ta nói Ở Trung Hoa có nhiều châu huyện Nhưng có bốn châu là tiêu biểu hơn cả Đó là Tô Châu, Hàng Châu Quảng Châu và Liễu Châu Tại Tô Châu Có chùa Hàng Sơn rất nổi tiếng Không phải ngôi chùa tự nổi tiếng Mà nhờ đến 4 câu thơ của Trương kế Mà ngôi chùa trở nên nổi tiếng hơn Đó là bài Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên Giang phong ngư hỏa đối sầu miên Cô tô thành ngoại hàng sơn tự Dạ bán trung thành đáo khách thuyền kịch thơ trăng tà tiếng quả cư xương lửa chài cây bến sầu vương não lòng ngoài thành chùa núi tên hàng cô tô khách đến khuya thuyền nghe chuông đây là một câu chuyện có một nhỏ sinh thời đó thi hỏng anh ta buồn quá nên mới thuê thuyền đi trên sông để hóng mát uống rượu ngâm thơ Mãi từ khi tiếng họa Kiều buổi tối lúc mà anh lửa bập muộn trên thuyền chài đậu với hàng cây phòng cho đến khuya lờ khi lắc người nho sinh ấy mới thức dậy vì chợt nghe tiếng chuông chùa đã báo hiệu vào canh khuya bài thơ đại ý chỉ có thế nhưng ý thơ thì quá hay và bài đường luột này phải nói rằng các nho sinh như Ngọc Minh tức là thích ngộ tánh bây giờ đã thuộc lầu Từ dạo ấy Bây giờ qua đây Nghe những giai thoại này Nghĩ rằng như chuyện mới xảy ra Rồi Hàn Châu Có con gái tuyệt thế giai nhân Quá thật là đẹp tuyệt vời Đến đây để thấy xong tiền đường Như thế nào Không biết ngày xưa Kiều đã ngảy xuống sông này tự tử rồi được xãi giác duyên vớt lên. Có lớn như bây giờ không? Chứ trong lúc này thì dòng sông thơ mộng lắm. Hình như nhiều bà hoàng hậu vương phi của các vua Trung Hoa ở những triều đại trước đều xuất thân từ Hàn Châu này. Bên bờ sông có những cây liệu rủ buông mình trên dòng nước mát. Trông giống như những cung nữ thời xưa đứng chờ thời. Để một lúc nào đó được mua đi ngang Qua đói mắt nhìn theo Quá thật là đẹp Đúng với danh nghĩa Hàng Châu Rời Hàng Châu đến Quảng Châu Là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Mà tương truyền rằng Đây là gian sơn của người Việt chúng ta Nên vào cuối thế kỷ 18 Sau khi Quang Trung Nguyễn Huệ Chiến thắng trận Đống Đa Với quân thành Đã xuôi quân qua gần tới Quảng Châu Nhiều người Việt Nam bảo rằng chỉ tiếc vì vua Mất quá sớm Chứ không thì Quảng Đồng Và Quảng Tây đã đòi lại được rồi Hai chữ phải chi sao mà nó trễ nãi thế Ở đây đặc biệt Một cái là đồ ăn rất ngon Hầu như các thời nấu ăn Trung Quốc có mặt khắp nơi trên thế giới đều xuất thân từ Quảng Châu này. Nơi đây có chùa Hoàng Hiếu nhỏ lắm, nhưng người ta bảo nhau rằng khi thành Quảng Châu chưa có thì chùa Hoàng Hiếu đã có rồi. Đúng là Phật giáo đã có mặt lâu đời ở Trung Quốc. Bên cạnh đó có chùa Lục Dung, chùa có sáu cây dung rất lớn. Tô Đông Phà, một thi sĩ hữu danh đời đường đã đến nơi đây và có bài thơ nổi tiếng để tặng nơi này. Bây giờ vẫn còn hai câu thơ khách vào tráng treo ở phía trước cửa tháp đó. Đi chừng vài ba tiếng đồng hồ, đến chùa Nam Hoa ở Thiều Quang, nơi mà cả cuộc đời hành đạo của lục tổ Huệ Năng được ghi dấu tại đây. Ở đây, bà chân Thần Xá Lợi của Ngài Huệ Năng, Ngài Đơn Điện, Và Ngài Hám Sơn đều còn ngồi nghiên vẹn tại tổ đường đó Nơi tạo khe này là đạo tràng dân nghiệp tổ thuộc nam truyền hay đống giáo Từ đây, Thiền Tông được truyền sang Việt Nam qua Đại Hàng và qua Nhật Bản Nếu nói Ấn Độ là chống Phật ra đời thì ở đây lại là chống tổ Ai là con cháu của Thiền Tông và tình độ Tông Hãy nên về đây một lần để đánh lễ nhục thân xá lợi của ba ngày. Phật ra đời đã lâu ở Ấn Độ. Nếu không có những vị tổ tiếp nối dòng sinh mệnh của Phật, thì Phật giáo đâu có cơ hội truyền thừa liên tục từ mấy ngàn năm qua. Đi đến đầu ngồi đạo và ngồi tánh cũng trầm ngâm. Thỉnh thoảng ngồi tánh than mệt, nhưng ngồi đạo đồng viên hết mình. Giàu ngồi đào tuổi nhỏ hơn ngồi tánh nhưng ngẫm nghĩ những công khó của chư tổ ngày trước nên cố gắng hơn. Và những cơ hội này họ mới có duyên đi đến đây để học hỏi những điều của người xưa đỡ lại. Liễu Châu là một trong bốn Châu còn lại ít có liên quan đến Phật giáo nhưng vì ở đây người Trung Quốc có tục lệ khi chết phải chôn mà phải trôn trong quan tài tốt tài liễu châu gỗ rất tốt vì đây toàn là trốn rừng già do vậy ở Trung Quốc nhiều người già muốn về liễu châu để sống và chết tại đó để được vững tâm hơn và thân thể của mình lau ngục nát đó có thể là quan niệm của nho giáo chứ chẳng phải của Phật giáo. Lần này hai người đến đây để đi đánh lễ tứ đại danh sơn, tức là bốn chốn núi danh tiếng. Là nơi thị hiện của bốn vị Bồ Tát trong tinh thần đại thừa, đó là Phổ Đà Sơn, nơi thị hiện của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Nam Ư Sơn, nơi thị hiện của Đức Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn nơi thị hiện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Ngũ Đại Sơn là nơi thị hiện của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Người Trung Hoa thật phong phú, họ đã mượn tượng và suy diễn lịch sử Phật giáo bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong óc sáng tạo của họ, thật sự ra các kinh điển của Phật dạy đều có đề cập đến các vị Bồ Tát này trong nhiều pháp hội khác nhau, nhưng đâu phải tại Trung Quốc. Thế là mấy trăm năm sau thôi, Đa phần người Trung Quốc đều nghĩ rằng các vi Bồ Tát ấy là người Trung Hoa. Việc này thật sự ra nó hay chứ không dở. Vì lẽ Đạo Phật đến đâu một rễ tại đó, ấy mới là Đạo Phật. Muốn đến phố Đà Sơn, phải dùng thuyền đi từ Ninh Ba hoặc Thượng Hải để đến. Đây là một cái đảo, trên đó có nhiều trường viện xây la liệt từ trên đỉnh xuống đến biển. Gần bờ biển có một ngôi chùa tư nhỏ Trông rất khiêm nhượng Nhưng đó là ngôi chùa nổi tiếng nhất Ngôi chùa này gọi là Bất khẳng khứ quan âm điện Có nghĩa là Điện thờ Đức quan thế âm Không chịu đi Câu chuyện được kể lại rằng Vào đời đường có một vị sư Người Nhật tên Tuệ Ngạc Sang Trung Quốc để học đạo Sau đó Ngài về nước Khi về vị sư mang tượng quang âm của núi này về Nhật để thờ tự lễ bái nguyện cầu thế nhưng đi chưa ra khỏi bờ biển được bao lâu thì sóng gió nổi lên và các hoa sen bằng sắt mọc lên chọn thuyền của vị sư Nhật Bản lại vì ấy đi không được đành quay lại bờ đoàn ngài lập miếu để thờ tường ấy và nơi đây đã xảy ra nhiều việc linh hiển có ghi trong huyện phổ Đà Sơn dị truyền Do Phật bà không chịu đi về Nhật Nên gọi là bất khẳng khứ Đó là sự thật chứ không phải giai thoại Ai đến đó cũng rất cảm động Và có nhiều người khóc sức mướt lệ bái Đức Hoàng Thế Âm Đức Quang Thế Âm ở Ấn Độ Là một đồ một người nam khi qua tay tạng thì hiện thân Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đến Trung Quốc trở thành một người nữ và đến nước khác lại có nhiều hình thân khác nhau cho nên Quan Âm có nghìn mắt nghìn Tây là thế. Ngập trong hoàn cảnh nào ngài hiện ra cảnh ấy để cứu độ nhân sinh, ngồi đạo và ngồi tánh khi đến đây cũng ngồi tưởng lại Đức Quan Thế Âm có thờ nơi chùa Sắc Tứ Hưng Phúc Từ của mình. Sau khi rời khỏi phố Đà Sơn, họ đã đi lên hướng phía bắc để đánh lễ nơi đức văn thù thị hiện, nơi ấy gọi là Cửu Đại Sơn, gồm có 5 đại là nam, tây, đông, bắc và trung đại. Nơi đây có một ngôi chùa thật cao, leo lên đến 1080 thang cấp mới lên tận đỉnh được. Không biết người xưa họ đã làm cách nào mà có thể khôn vát vận chuyển gạch ngói lên tận nơi xanh thế. Quả là bất khả tư nghị Tiếp đến Hai thầy biến Nga Mi Sơn Và Cửu Hoa Sơn Nơi Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Thị Hiện Các núi ở đây rất đẹp Giống như đôi lòng mi của người con gái Nên gọi là Nga Mi Bên Trung Quốc có một phái vỏ Của người nữ được gọi là Nga Mi Phái Tại Nga Mi cảnh thật đẹp Ở đây có một chùa đúc tượng đồng Ngài Phổ Hiền và voi trắng sống ngà, có từ thời nhà đường, trông oi vệ và có hồn lắm, ở đây núi cao, xương thấp cho nên cánh vật mờ mờ ảo ảo, trông thật nên thơ. sơn cuối cùng là núi Cửu Hoa Sơn. Nơi đây có chín ngọn núi mọc lên như lãng hoa đang nở nên gọi là Cửu Hoa. Đức Địa Tạng trong kinh Địa Tạng và Đức Địa Tạng ở đây hiện thân vào đời nhà Đường hơi khác hình ảnh mà Đức Địa Tạng đang thờ trong các chùa Việt Nam và Trung Hoa cũng như Đại Hàn là hình ảnh của ngài Kim Kiều Giác là một đông cung thái tử của Đại Hàn bỏ ngôi báu đi xuất gia, vào đời nhà đường, ngài đến núi này để tu học và tìm cho được chân thần của ngài Địa Tạng. Cuối cùng thì chính ngài đã hiện thân là Địa Tạng Vương. Vì vậy cho nên hình ảnh của các vị Bồ Tát, vì nào cũng còn để tóc dưới hình thức thì hiện là một nam nhân hay nữ nhân, nhưng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn trên đầu của ngài là hình ảnh của vị tăng sĩ Đầu cạo nhẫn Đó là lý do vậy ngồi đạo và ngồi tánh ngỡ ngơ trích cái cảnh Giới thiên nhiên của Trung Hoa đẹp không thể nào tả hết Thật đúng như những bức tranh thủy mạc Mà các họa sĩ đã vẽ và giới thiệu Nơi nào có núi non là nơi đó có chùa viện Và một điều thú vị là Đi đến chùa nào cũng nghe họ tụng kinh Hai thời sáng tối đều giống Việt Nam mình, nên ngồi tánh lên tiếng trước. Đó để thấy không, họ tụng kinh giống mình quá xáo phải không? Không biết là ai giống ai đó. Dĩ nhiên là Việt Nam mình giống Trung Hoa thì đúng hơn. Vì lẽ Đạo Phật Việt mình một phần lớn được truyền từ Tung Hoa vào mà. Điều ấy xin nói kỹ lại. Vậy tại sao khi Ngài Khương Tăng hội từ Giao Châu Mình qua nơi đất nghiệp, Ngài bảo rằng lúc đó Trung Quốc chưa có chùa viện nhiều như mình? Huỳnh nên biết rằng Đạo Phật Trung Hoa được truyền vào từ Ấn Độ sang từ thời Hán Minh Đế, nghĩa là đầu thế kỷ thứ nhất kia. Hai Ngài Mai Đặng và Trúc Pháp Lan mang kinh Tứ thập nhị chương đầu tiên vào đất nghiệp đó, sau đó vua chúa nhà Hán đều có tâm